hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 356 các phân một nửa. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz xứ phi có người đầu ấp tú đầu. Không phải vậy, một vị táo hóa cảnh cường giả tới cửa mượn đồ vật. Ngoại trừ đầu của chính mình. Còn thật không có cái gì không thể mượn. Không phải vậy, Đối mặt ở hồng hoang thiên địa bên trong vô địch tạo hóa cảnh cường giả Ngươi còn muốn kiểu gì? Phản kháng Vậy còn không như chính mình đập đầu chết đây Tối thiểu tự sát còn có thể luôn hồi chuyển thế đây Là yêu hoàng tử mình ra tay đem phục hy tam hoàng thả ra Đã quyết định cùng nhân tộc cùng nhau trông coi Chuyện lần này Nếu như siêu quá nhân tộc năng lực chịu đựng Như vậy yêu hoàng khả năng cũng sẽ ra tay giúp đỡ Nói tới bọn họ xuất hiện ở đây nguyên nhân yếm chiến mở miệng giải thích nói rằng Đinh nhạc có chút trầm mặt tâm tư chuyển động Cân nhắc trong đó các loại Nhân tộc có thể cùng yêu tộc kết minh nằm ngoài sự dữ liệu của hắn Nhưng bây giờ nhìn như vậy đến Cùng yêu tộc kết minh Như vậy đối với nhân tộc cũng là cực kỳ có lợi Có yêu tục cây to này dựa vào Nhân tục cũng có thể bảo đảm nhất thời không lo Chính là chư thiên thánh nhân Cũng không có thể tùy ý ra tay đối phó nhân tục Bất quá yêu tục thật có thể cùng nhân tục vẫn luôn ở trung hòa thuận sao Điểm này phỏng chừng chính là nhân hoàng mấy người cũng không chắc chắn Song phương cừu hận quá sâu Cho đến ngày nay Còn không thì chuyển ra một ít yêu vương bắt người tộc làm đồ ăn sự tình đây Hoàn cảnh như vậy Làm sao có thể vẫn luôn sống chung hòa bình Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này Tối thiểu Trong khoảng thời gian này cùng yêu tộc kết minh vẫn là cực kỳ có lợi Bất quá chính là không biết yêu hoàng làm sao dự định Đẩy cùng thiên đạo thánh nhân lên xung đột nguy hiểm Mặc dù đối với với yêu hoàng đến nói không có cái gì quá mức Nhưng uổng phí thời gian sự tình vọng chừng yêu hoàng cũng sẽ không làm Cái kia yêu hoàng đồ chính là cái gì đây? Đinh nhạc trong lòng suy nghĩ, ý nghĩ chuyển động Rất nhanh sẽ nghĩ đến duy nhất đáp án Bây giờ muốn nói nhân tục còn có cái gì có thể để yêu hoàng này đám nhân vật thấy vừa mắt đồ vật Cũng chính là những kia tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể xét sụp đổ cường thịnh khí vận Thiên địa khí vận không có ai sẽ không để ý Mà bây giờ, tuy rằng thiên địa đại thế sắp lật úp Mây gió biến ảo, khí vận lưu truyền Nhưng đến cùng bây giờ nhân tộc vẫn là nhìn chằm chằm nhân vật chính của thế giới mũ Thiên địa khí vận hội tụ đến chiếm rất lớn tỷ trọng Mà nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sắp đi tới cuối cùng, nhân tộc khí vẫn cũng là đạt đến một cái đỉnh điểm, có thể sẽ duy trì không được bao lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, nếu như có người lấy Đại Thần Thông Thu lấy, lấy nhân tộc khí vận ra thân, phỏng chừng một khắc đó, tạo hóa cảnh cũng rất có thể chứng được đi. Phải biết hậu thế nhân tộc tam hoàng ngũ đế sau khi cái kia chư thiên thánh nhân nhưng là dựa vào những này khí vận một cách liền với một cái chứng đạo tạo hóa. uy chấn thiên hạ. Không người có thể nghịch Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Nhạc lại nói kia nhân hoàng trong đại điện cùng chư vị nhân hoàng gặp lại. Bất ngờ nhìn thấy một vị người thanh niên. Mày kiếm mắt sao? Mắt sáng ngời. Quai hùng bất phàm Vừa nhìn chính là một vị thanh niên Tuấn Kiệt nhân kiệt Đây là Vũ Ta chuẩn bị trăm năm sau chuyển ngôi Cùng hắn tiên sư thấy được không Đế Tuấn mở miệng cho Đinh nhạc giới thiệu Đinh nhạc cả kinh Không khỏi nhìn thêm vị thanh niên này Người một chút Ánh mắt quét qua Chính là phát hiện vị này hậu thế đại danh Đỉnh đỉnh nhân hoàng đại đế bất phàm Đầu kia đỉnh tràn ngập khí vẫn có loại lay đồng đất trời khí thí Xôi trào mãnh liệt Bàng bạc vô lượng để Đinh Nhạc đều là ngưng mắt Đinh Nhạc biết đây là nhân tục tự tam hoàng ngũ đế tới nay cường đại nhất một lần khí vận ngưng tụ Hy vọng toàn bộ hội tụ trên người một người Một bộ tục vận mệnh giao phó một người Cái kia khí vận mạnh có thể tưởng tượng được Nếu như bây giờ không có trận này phong thần đại kiếp nạn biến số Thiên địa đại thế tất cả dựa theo hậu thế con đường phát triển Vậy vị này kinh tài tuyệt diễm nhân tộc cuối cùng một đế đều sẽ phát sinh nhân tộc cuối cùng một tiếng thiên địa thất truyền Hóa cổ châu, lập cổ đỉnh, thí chân vạc thiên địa Đi ngược lên trời Mà ở hắn sau khi nhân tộc không đề cập tới cũng được Được, rất tốt Đinh nhạc nói rằng Vỗ vỗ vị này đại vũ đế vai Ánh mắt có hào quang đang lói lên Vũ thấy qua tiên sư Đại vũ đối với đinh nhạc thi lễ Ánh mắt vẫn luôn là bình thường như nước Thể hiện ra bất phàm phong độ Để đinh nhạc càng xem càng thỏa mãn Mọi người ngồi xuống thiên hoàng phục vi Cùng đinh nhạc nói rồi bọn họ cùng yêu hoàng ước định không gia đình nhạt suy nghĩ, trừ một chút việc nhỏ không đáng kể ở ngoài. Song Phương chủ yếu ước định chính là cuối cùng như nhân tộc khí vận thuộc về. Yêu Hoàng cũng muốn dựa vào cây này đột phá táo hóa. Không phải vậy dựa theo bình thường tu luyện, cho dù có ngộ ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Song Phương cắt lấy một nửa, Hiên viên tử tốn nói ánh mắt có chút không cam lòng trong tay hiên viên kiếm nhẹ nhàng déo vang ở cổng hưởng Đây chính là nhân tục khí vận nhưng cũng bởi vậy không thể không từ bỏ một nửa Có thể có một nửa đã là đủ để Nếu như có thể nhờ vào đó tam hoàng đột phá hốn nguyên chi cảnh Vậy ta nhân tục ngày sau Cũng có thể có chút lực tự bảo vệ Thương hiệt thở dài một tiếng nói rằng Nhân tục bây giờ tám vị đại la kim tiên Tam hoàng đều là thần thông cảnh hậu kỳ Đạo hạnh cao nhất Còn lại bốn đế Đạo hạnh đều là có chút yếu ước Đế thuấn càng là vừa bước vào thần thông cảnh cảnh giới Thương hiệt tự thân cũng bất quá thần thông cảnh trung kỳ thôi Vì lẽ đó nhân tục hy vọng đều đặt ở tam hoàng trên người Nếu như bọn họ thăng cấp hốn nguyên Như vậy nhân tộc cũng là khá hơn một chút Như vậy cũng được Đinh nhạc gật đầu Kết quả như thế này cũng không phải là không thể tiếp thu Đối với nhân tộc Cũng coi như là hết sức điều kiện tốt Đến lúc đó khẳng định có biến số Tùy cơ ứng biến là được rồi Đại vũ mở miệng Cho dù ở những này đại la cường giả trước mặt Hắn vì này nho nhỏ kim tiên cũng là không chút nào chuột Bình tĩnh lạnh nhạt nói Nói là cắt lấy một nửa Nhưng chân chính thời khắc Hay là muốn dựa vào từng người thủ đoạn Lúc này Bên ngoài nhưng là xuất hiện gây rối Một bóng người tử tảng đá bên trên đại đạo sông thẳng mà đến Trong miệng hô quát Toàn thân đấm máu Rất nhanh Bị hoàng đô thủ vệ dẫn vào Không lâu lắm Một vị trên người mặt thần giáp nhân tộc đại tướng liền vội vã đi vào nhân tộc đại tướng Vừa muốn mở miệng Nhưng nhìn qua đến ngồi cao ở trên mọi người vẫn là sợ hết hồn Tam hoàng Tiên sư Văn tổ Làm sao đều ở Tam hoàng mọi người tin tức cũng không có truyền ra Tuy rằng ở hồng hoang đại thần thông giả trong mắt Tam hoàng mọi người không chỗ che thân Nhưng ở thường trong mắt người Nhân tộc vẫn là chỉ có đế thuấn chủ trì đại cục Vì lẽ đó vị này đại tướng đột nhiên nhìn thấy những này không nên xuất hiện người Có chút ngây người Chuyện gì? Đế thuấn cao mày mở miệng hỏi Khởi bẩm nhân hoàng Nam chiêm bộ châu có đại yêu làm loạn quy thành ba tòa đồ sắt vạn sậm bộ tộc ta tổn thất nặng nề vong trăm vạn tộc nhân đây là cấp báo đại tướng thức tỉnh vội vã đem cấp báo đưa cho đế thuấn đại yêu yêu tộc người đế thuấn tiếp nhận cấp báo nhìn lướt qua cao mày hỏi đều báo cái kia đại yêu tự xưng cũng không phải yêu tộc người đại tướng trả lời Cũng không phải hết thầy yêu đều là yêu tộc người Yêu tộc định nghĩa quá to lớn Thật giống trong tam giới thảo một tinh quái Tẩu thú loài chim chờ chút đều xem như là yêu tộc Nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy Ngoài ra Cũng có một chút đại yêu cũng không lấy yêu tộc tự xưng Như là khổng tuyên hai vương đệ Ngươi có thể nói bọn họ là yêu tộc người sao Bọn họ sẽ cho là mình là yêu tộc sao?